Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ chuyện Kiều Đỉnh Ký. chương 342 Nam Sơn Thành Nam Sơn Thành được gọi là Thần Phủ Thành họ Đại Vũ Thành. Năm đó, Thờ Đoan Mộc Vũ cũng lập Nam Sơn Thành là Đế Đô, đầy nó làm đệ nhất Đại Thành ở Đoan Mộc Đại Lục. Giữa trưa ngày hôm sau, đám người đang Thanh Sơ đã đi tới Nam Sơn Thành. Trên trục đường chính của Nam Sơn Thành, Con xích phong chuyến đang kéo chiếc xe ngựa xa xỉ từ từ đi tới wow, Nam Sơn Thành thật lớn Lý nhìn qua rèm cửa xe trầm trồ Lão ua ngồi trước xe ngựa cười khà khà làm hướng dẫn viên Nam Sơn Thành còn có ngoại thành trực Nam Sơn Thành còn có ngoại thành trực thuộc nữa Năm đó khi đôi, lôi đao thiên thần thống nhất thiên hạ đã mở rộng Nam Sơn Thành một phen Nguồn trong thành đã tương đương với một chủ thành bình thường Lại xây thêm vùng ngoại thành, có thể dung nạp thêm chừng 4 vạn dân cư. Đây là thành trì lớn nhất trong thiên hạ. Lớn thật, Đăng Thanh Sơn tán thưởng. Đại thành như thế, nếu để ở Kiều Châu, cũng có thể so được với Vũ Vương Thành. Nhiều người thật, Tiểu Bình cũng vén màn cửa nhìn ra ngoài. Không Hổ là một đại thành của cả đại lục, cũng có vô số du hiệp. Đăng Thanh Sơn tán thưởng. Trên đường, khắp nơi giải rác những ngũ giả mặc áo bông, Lưng đeo chiến đao hoặc bồn lớn Cộp, cộp, cộp Tiếng vó phi nhanh từ những con đà thú Chạy như bay trên một con đường phố trung tâm Làm cho mọi người đang đi Về phía trung tâm đều rạt ra Chạy làm gì mà nhanh thế Không sợ va vào người à Lý hư hư nói Không cần biết họ là ai Nhưng chắc chắn loại người có chút quyền thế Là uông cười gà gà tiếp Còn may Con đường này rộng chừng 10 trượng Chúng ta lại đi ở phía trong Chứ nếu không có thể đụng cà vào chúng. Chứ nếu không có thể đụng cà vào chúng ta. Thần Phù Sơn ở vùng biển Tây Bắc Nam Sơn Thành, Đăng Thái Sơn đầu nhìn sắc trời. Ừ, trời cũng không còn sớm, thế nào vậy? Chúng ta đi hốc Nhật Tiểu Lâu ăn cơm trưa trước. Sau khi cơm trưa xong, chúng ta sẽ đi Thần Phù Sơn. Vâng, ông chủ, lão uông cung kính đáp. Sau khi được ăn một lần ở Đan Ưng Thành, Đăng Thái Sơn phải thừa nhận Là trình độ nấu nướng thức ăn của hút nhật tiểu lâu rất khá Do đó chỉ cần không vội Đăng thanh sơn cũng vào hút nhật tiểu lâu ăn uống Trên đường phố có rất nhiều người Đám đăng thanh sơn cũng không muốn chạy quá nhanh Do đó tốc độ đi khá là chậm Giá, giá, giá Đột nhiên những tiếng thúc ngựa vang lên rất rõ con đường kẽ rung lên Chỉ thấy một đội nhân mã Cưỡi đám đà thú Đều là một loại sừng lông xanh Dẫn đầu là một người ngồi một con đạp phân kim tuyết. Cả đội ngũ lướt đi rất nhanh trên con đường. Ba bốn con đi đầu chạy như bay, cả đội phải hơn 10 người. Thoáng cái, cơ hồ chiếm hết cả phạm vi đường phố 4-5 Nhanh, cẩn thận. Cả con đường trở nên náo loạn. Đám sưu hiệp vũ nam thanh nữ tú đều ra hai bên. Tốc độ nhanh như vậy, lỡ va vào ai chắc phải gây án mạng. Đăng Sơn cau mày. Cả đội đều cỡi đà chiến. Không phải đà thú bình thường, Lạc Uông nói. Khi hai người còn đang nói chuyện, vì mọi người đi trên đường đã giả ra hai bên, một thiếu nữ mặc trang phục nhà hoàn bị đám người vô tình xô ngã, thậm chí còn có người bỏ chạy luộc huống đạp cả vào người. Giá, giá. Đoàn là thú không ngừng chạy như bay về phía trước, chỉ còn chút nữa là dẫm nát thiếu nữ nhà hoàn rồi. Nhưng đội nhân mã này lại căn bản không dừng lại, trong mắt thiếu nữ lộ vẻ kinh hãi. Đằng đại ca Lý ở mép đường nhìn thấy cảnh này vội vàng Vèo Thân ảnh đằng Thanh Sơn chợt Hư không Tiêu thất trước xe ngựa Chỉ lưu lại giữa không trung một áo ảnh Rồi chợt xuất hiện giữa đường Tay phải đằng Thanh Sơn nâng eo thiếu nữ nha hoàn lên Lắc người một cái đã ôm được Đồng thời dùng thân thể bảo vệ cô Đồng thời cánh tay trái của hắn như một thanh chắn Chắn ngang trước đầu con đạp vân trích, Đạp vân kim tuyến đi đầu Bùng, đạp vân kim tuyến va vào cánh tay đằng Thanh Sơn Cánh tay dơ ngang của đằng Thanh Sơn không hề động đậy Chỉ ẩn ẩn có một luồng tình khí cường đại bắn ra Ngao, đạp vân kim Tuyết phát ra một tiếng gầm bị phản lực trần trần đánh cho lùi lại vài bước Dừng, nam tử mặc áo chiến bào trên lưng đạp vân kim tuyến Đạp vân kim tuyến đưa tay lên rồi khoát Những con đà thú gầm gừ hơn mấy người lập tức dừng lại kị binh đều ng nhìn trầm chầm, chầm vào thân ảnh áo bao trắng đang bảo vệ cô nhau hoàn hay lắm là hán tử đó hai bên đường phú lập tức không ít người kêu lên điều này làm Nam tử mặc chuy bảo cệi Đạp vân Kim tuyến mặt biến sắt hắn có địa bị rất cao cho dù đi đường để đà thú và vào người khác cũng không sao lần này bị ngăn lại làm hắn cảm thấy mình sẽ móc mặt người đó không phải là nhị công tử nhà nội dung à Đúng Chính là Nhị Công Tử Nhà Mộ Dung Hán tử Thanh Sơn Thanh niên xui xẻo rồi Lại đụng phải Nhị Công Tử Mộ Dung Ở Nam Sơn Thành Nhị Công Tử Mộ Dung có thể được gọi là một bá vương ấy chứ Nhị Công Tử Nhà Mộ Dung Trên đạp văn kim tuyến vừa nghe thế Ánh mắt lập tức lướt nhìn chung quanh Những người đi đường lập tức im lặng Người là ai Nhị Công Tử Nhà Mộ Dung từ trên cao nhìn xuống quát Người đi đường thôi Đằng Thanh Sơn liếc mắt nhìn hắn Ngươi là nhị công tử Mộ Dung. Đúng. Trong lòng nhị công tử Mộ Dung lại có vẻ hơi kinh kỵ người này. Đạp vân kim tuyến là một con đà thú nhất đẳng. Khi nó đang chạy, nhanh, lực va chạm phải hơn vạn cân. Nhưng người thần bí này lại chỉ dùng một tay là có thể ngăn trở được đạp vân, đạp vân kim tuyến. Hơn nữa, con buộc đà thú của ta không thể tiến thêm được một bước nào. Thực lực này, nhị công tử nhà Mộ Dung phản đoán. Chỉ dùng một tay đã có thể làm được như vậy Chứng tỏ rằng lực một cánh tay tối thiểu Cũng vài mười bận cân Tuyệt đối là cường giả các vụ thánh Nhị công tử nhà mộ rung thức giận Đúng là xui xẻo Lại chằm mặt một vụ thánh Nhị công tử mộ rung Trên đường có rất nhiều người đi đường Đụng vào sự chết người đó Làm như vậy không tốt lắm đâu Đằng thay Sơn nói xong Môn thiếu nữ nha hoàn được hắn bảo vệ ra Nhìn thẳng vào cô Lúc này đằng thay Sơn mới có cơ hội nhìn kỹ Cô gái này hình gây yếu Mặc áo bông màu xanh lá, ánh mắt trong sáng. Áo bông bó chặt làm lộ những đường cong của thiếu nữ. Bộ ngực nho nhỏ cũng hơi nhô lên. Lúc này, cô nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Ánh mắt có những tia rất đặc biệt. Trong đôi mắt cô có chút nước mắt. Sau này đi đường cẩn thận một chút. Đi đi. Đằng Thanh Sơn nói xong, bước về phía lề đường. Thiếu nữ nhà hoàng nhìn theo hình bóng đằng Thanh Sơn. Hừ, nhị công tử nhà bộ rung trên đà thú hủ mạnh. Mặc dù tức giận nhưng nhị công tử nhà Mộ Dung vẫn không giả phát tác, đắc tội với một vũ thánh là điều rất không khôn ngoan. Thiều nữ nhà hoàn lúc này mới bừng tỉnh, vội chạy vào lề đường. Tiếng vong ngựa lại vang lên, chiến đội của nhị công tử Mộ Dung nhanh chóng rời đi. Vừa rồi, nữ nha hoàn hình thân... nữ nhìn thân ảnh đằng Thanh Sơn đi tới chiếc xe. Nhà hoàn thiếu nữ còn nhớ rõ cảnh vừa rồi lúc cô tuyệt vọng kinh khủng. Đã được một thân ảnh cao lớn quàng qua eo Hơn nữa dùng thân thể che chở cho mình Loại cảm giác an toàn này Làm cô nhớ lại tình cảm lúc nhỏ Cũng từng được tra cứu a nghĩa phụ nhất định Đã phát hiện ta trộm a nghĩa phụ nhất định Đã phát hiện ta ra ngoài Sẽ bắt ta trở về Rõ là xui xẻo Lại thiếu chút nữa bị đụng vào đà thú Thiếu nữ nhà hoàng nhìn sắc trời Rồi vội chui vào một con hẻm nhỏ Trên xe ngựa Đằng đại ca, anh hùng cứu mỹ nhân, Lý trêu, mội lại chào Huynh nữa. Đằng thay Sơn cười nhìn nàng, Lý cười nhìn về phía con hẻm nhỏ đối diện. Mội vừa rồi thấy rõ tiểu cô nương đó cứ nhìn chăm chầm vào Huynh, nhìn mãi từ khi Huynh lê xe ngựa. Đằng thay Sơn lắc đầu, hắn không nhiều lời về Lý nữa, đằng thay Sơn cũng phát hiện ra tính tình của Lý. Đối với đám cường đạo thù phỉ, nhất lưu, Lý chỉ có một ý nghĩ, xiết Tính của nàng còn cương quyết hơn cả đằng thay Sơn Còn đối với tiểu cô nương mềm yếu Bọn cô Nhi thì trái tim của Lý mềm hơn bất kỳ ai Không Nếu tiểu cô nương nào chú ý tới đằng thay Sơn Lý cũng có chút khen tuông Lão uông nhanh lên ta đi húp nhà tiểu lâu ăn cơm chưa Đằng thay Sơn vội ra lệnh Vâng, ông chủ Nam Sơn Thành là thiên hạ địa nhất thành Do đó không có một gia tộc nào Có thể chiếm lĩnh cả ngày nhưng cũng có ba gia tộc có hy vọng chiếm lĩnh được Nam Sơn Thành. Ba đại gia tộc này đều có căn cơ ở Nam Sơn vực. Nên mới dám có ý nghĩ đối với nên mới có ý nghĩ đó đối với Nam Sơn Thành. Vương gia là một trong ba đại tông. Vương gia là một trong ba đại gia tộc đó. Ở vương phủ trong Nam Sơn Thành, thiếu nữ nha hoàn đang chạy về cửa phủ đệ vương gia. Khi tới cánh cổng, cô đang muốn trộm đi vào từ cửa hông. Ủa, hiểu nhạc, một thanh âm cực nhà trượt văng lên Thiếu nữ nha hoàn nhìn lại Thấy một công tử mặc áo lông kiều màu xanh nô lệ Màu xanh hoa lệ Mang theo vài người hầu đi tới Hiểu nhạn sao ngươi xuất hiện phù thế Hiểu nhạn sao ngươi xuất phủ thế Ra mắt tăm công tử Thiếu nữ nha hoàn kị khom người Hiểu nhạn đừng khách khí với ta mà Nói rồi tên công tử đưa tay nắm vào bàn tay nhỏ của thiếu nữ Hiểu nhạn vội nế ra quý công tử nh mày kinh ngạc hỏi hiểu nhạn sao trên người ngươi có dấu chân chuyện gì thế nói cho ta biết đi ta sẽ làm ngươi hếtsận không được ta phải về nấu cơm cho nghĩa vụ thiếu nữ nha hoàn k kỹ người vội chạy đi quý công tử nhìn lương thiếu nữ xôi người tay mình chậ chậ thơm quá Tam công tử phía sau quý công tử có một thanh niên mắt trụ xuống Tự nhiên một con độc xà thấp giọng nói Tam công tử, công tử có muốn hiểu nhận cô nương không? Tiểu nhân có thể hỗ trợ Đừng, quý công tử hỗ lắc đầu Đừng có làm bậy, chọc giận nghĩa phụ nàng Nếu cha ta mà biết thì nhất định rất giận Sẽ đánh gãy chân ta đó Ngay lúc này, quý công tử thấy vài thân ảnh Gã không khỏi một mình giật mình Cha, quý công tử vội hành lễ Trong số mấy người vừa tới có một người đi đầu mặc áo lông kiều màu đen hoa lệ, khuôn mặt trắng hơn mịn mà. Trung niên đó những mày gần giọng hỏi, Hồng Nhi, con ở đây làm gì? Con chỉ đi chơi, đi chơi thôi mà. Quý công tử không dám nói nhiều. Hừ, đừng có gây chuyện, biết không? Trung niên cao mày nói, được rồi, cha còn phải đi gặp phó tin sinh. Trường 343 Dục hỏa năn nại Lửa dục khó nhị Quý công tử nhìn bóng lưng phụ thân rời đi Sắc mặt gã trầm xuống Hồ nhị, chúng ta đi Quý công tử sắc mặt bình ổn lại Gã mang theo bốn tên thủ hạ rời khỏi vương phủ Tên thanh niên mắt trũng thấp giọng nói Công tử Theo thuộc hạ thấy Lão già thực là bất công Chuyện trong gia tộc đềm giao cho đại công tử Và nhị công tử Đối với tam công tử Người lại quá nghiêm khắc Mấy hôm trước chẳng phải là Chỉ làm một con đàn bà thôi mà Lão ra không ngờ lại nổi giận lớn như vậy nghị công tử lần trước chẳng đem Năm nhà hoàn thân cận xử từ hết một loạt Lão ra còn nói câu nào đâu Hừ, trong mắt cha ta chỉ làm Trong mắt cha ta chỉ là một kẻ ăn chơi trắc táng chẳng ra gì Đã quý công tử này nhìn ra nhìn lợi nói Vương ra nằm trong tay ô rau thành Là một trong các đại trù thành khu vực Nam Sơn Kiểm soát đất đai mấy trăm dặm xung quanh Dân cư dưới tay tới gần nghìn vạn Giống như là một vương quốc nhỏ vậy Vương tử của một vương quốc nhỏ chơi đùa Một nữ nhân Căn bản là một chuyện nhỏ không đáng để vào mắt Đại ca gã quản binh quyền Nhị ca xử lý Nhị ca xử lý việc chính sự Thủ hạ dưới tay nhiều biết bao nhiêu Còn gã quyền gì cũng không có Trong mắt mọi người chỉ là một kẻ vô dụng Gã Vương Hồng làm sao có thể can tâm chứ Hừ Nếu đã cho ta là một thằng công tử bột Thế thì ta hãy là một thằng công tử bột Vương Hồng sờ sờ cằm Trong mắt lấy hàn quang Đại ca và nhị ca đều muốn lo chuyện nhà Thì để hai người bọn họ tranh giành đi Lão tử ta cứ hồng phúc thôi Đúng rồi Hồ nhị Gần đây không có chút hàng tốt nào sao Hồ Nhị lắc đầu nói Công tử Hàng tốt phần lớn đều có chút gốc gác cả Khó đụng tới Thật vô dụng Vương Hồng Trong lầu 2 của hút nhật tiểu lầu Tại Nam Sơn Thành Nhóm người đằng Thanh Sơn đang ngồi gần cửa Thiếu niên mạnh thú, đằng thú Cũng ăn mặc chỉnh tề, ngồi rất ngoan ngoãn tại đó Tuy rằng xe ngựa của nhóm người đằng Thanh Sơn Rất có giá trị Nhưng mà hẳn lại sẽ yên tâm Thứ nhất, hút nhà tiểu lầu đối với việc bảo vệ tài sản của khách rất là cẩn thận Thứ hai, trong xe ngựa chính là còn có một con yêu thú Thanh Loan Nếu có kẻ nào tiến vào trong xe ngựa định trụng cắp Thì kết quả chỉ có một, bị Thanh Loan giết chết Lần trước chúng ta muốn lên lầu ba ăn mà không được Lần này cũng lại không được nốt Lý bắt đắc sĩ ngầm đầu nhìn thang lầu dẫn lên lầu 3 ở trước mặt Lầu ba bị tên vương gia gì đó bao hết rồi." Lạc Uông hạ giọng nói. "Lý cô nương, tên vương gia đó ở trên đoàn mục đạt lục chính là đại gia tộc được xếp ở trên đỉnh. Trong thời gian tiểu nhân lăn lộn ở bên ngoài có nghe kể, hiện tại có bốn gia tộc đều muốn mưu đoạt Nam Sơn Thành này. Có điều, miếng thịt ngon Nam Sơn Thành không có dễ nuốt như vậy. Mấy nhà này đều đang tranh giành nhau, trong đó có vương gia. Mặc kệ hắn là ai, Đằng thanh sơn cười nhầm nhát thức ăn Ăn xong rồi chúng ta đi thần phủ sơn Gia tộc rằm chó gì chứ Đằng thanh sơn chính là một chút cũng chẳng thèm để ý tới Cộp, cộp, cộp Tiếng bước chân vang lên nơi thang lầu Tam công tử Tầng trên còn hai bàn Một thiếu nữ phục vụ tiểu lâu cùng kính nói Không biết tam công tử muốn lấy bàn nào Đằng thanh sơn qua khóe mắt phát hiện một gã thanh niên xa sáng công tử Quyền quý đang lôi kéo cánh tay mảnh mai của thiếu nữ phục vụ. Nít mặt cười tuyệt nhà. Hai bàm ta đều muốn cả. Hôm nay nàng bối thiết ta một bàn. Bọn thủ hạ ta một bàn. Người tị nữ tiểu lâu đó đỏ bừng cả mặt. Nhưng cô lại căn bản không dám phản kháng. Bởi vì cô biết rất rõ thân phận của gã công tử quyền quý này. Vương công tử vương hồng đó là kẻ có thể khiến bọn thiếu nữ mặt không còn chút máu. Không biết bao nhiêu nữ nhân đã bị gã làm hại. Điều biết ngoan ngoãn vâng lời Có thể thoát được một phen Một khi phản kháng vậy là thảm rồi Vâng tam công tử Tỷ nữ tiểu lâu không dám càng cự Hôm nay ta không cần nào mối tiếp Tam công tử này vuốt ve ngực Tỷ nữ tiểu lâu một chốc Rồi cười sầm đãng nói Còn về tịch diệu trưa nay Thì cứ dựa theo cuối củ cũ Tỷ nữ tiểu lâu nét mặt đỏ bừng Đi xuống lầu Trong lòng lại thầm thử vào một hơi Đồng thời cũng không khỏi thắc mắc Tam công tử này hôm nay xem lại có thể tốt như vậy nhỉ. Tam công tử hướng bàn nhóm người Đặng Sơn nhìn một chút, ánh mắt quét qua mặt Lý. Nhã tình chợt ẩn hiện phát xuất hồng quang. Tựa như một con hổ đói bất ngờ gặp được dê trắng biểu tốt ngay trước mặt. Thiếu nữ này, chậc, chậc, dung mạo này khí chất lắm. Tam công tử trong ngay mắt có chút kích động. Dung mạo đó so với nữ vỡ Thánh Sông tới 7 phần Đến cả khỉ chất cũng tương tự Chật, chật Đầy thật là trời cao ban tặng ta đây Tam công tử là một kẻ quần áo là lượt Con nhà rau Hay cũng có thể nói là một kẻ quần áo Lượt mà bản thân đã hết tham vọng Nữ nhân Gã đã chơi bời không biết bao nhiêu Có điều Hàng phổ thông đã chơi chán rồi Còn hàng tốt lại vô cùng khó động vào Nữ vọ thành không chỉ xinh đẹp Mà thực lực lại cường đại Đối với một đại nhân vật tay nắm quyền thế mà nói, nữ nhân chỉ khó đẹp thôi, bọn họ không quan tâm lắm. Cái mà bọn họ thèm khát nhất là có thể khống chế trong tay một nữ nhân đại đồng thổi xinh đẹp. Cũng giống như người bình thường trong kiếp trước của đằng Thanh Sơn. Mặc dù mấy nữ minh tinh so với mỹ nữ trong dân gian có khi dung mạo còn kém hơn một chút, nhưng mà con người thì vì tiếng tăm vẫn khiến người ta thèm khát. Còn nữ võ thánh ở đoan mộc đại lục khiến biết bao nam nhân động tâm, ngoài xinh đẹp lại còn cường đại không gì sánh được. Nữ nhân kiểu như vậy ai có thể chiếm vào tay đó mới là người có mặt mũi. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh tượng đó đủ để cho người ta rồi. Mạch máu căng phồng phun ra, đổ máu mũi, he he, chật chật. Thiếu nữ này nếu ta có thể chiếm vào tay, cho nàng ăn mặc thẻ giống như nữ võ thánh rồi lôi ra đùa bỡn. Mới nghĩ có thế Tam công tử khâu hấp đã có chút khó khăn Sắc mặt cũng mơ hồ đỏ lên May là gã đã ngồi xuống chỗ của mình Nhìn thẳng vào lý Nếu không sớm đã khiến cho đằng Thanh Sơn bọn họ chú ý Vương ra tam công tử này Ngồi trên ghế của mình Hai tay khi thì nắm chặt Khi lại mở ra Mới nhìn thoáng qua dung mạng lý Trong lòng đã ngứa ngáy Nãy kiếp Nữ nhân dạng này chiếm được rồi so với chiếm được một mỹ nữ phổ thông Phải giảng khoái hơn nhiều Mặc kệ thế nào, lão tử phải lấy vào tay bằng được Tam công tử đã xác định rõ chủ ý Bắt quá, cẩn thận chút Tam công tử nhìn hồ nhị ở cạnh Hồ nhị trong đôi mắt quang, lấy ra Nhãn thần có ý do hỏi công tử một chút Y hiển nhiên phát hiện Công tử mình đối với nữ nhân đó đã động tâm Không động tâm, mới lạ Với tính nét của tam công tử Nữ nhân dạng này không đưa được lên giường Đó mới là tội ác lớn Hồ Nhị chính là tay sai đắc lực thân cận của Tam Công Tử. Đối với mọi chuyện của Tam Công Tử, y rõ như bàn tay. Xem ta đây. Hồ Nhị đứng dậy. Đằng Thanh Sơn đang cùng lý kể nói. Tâm tình rất thoải mái. Mấy vị. Một âm thanh đột ngột vang lên. Đằng Thanh Sơn cùng lý đồng thời quay đầu nhìn sang. Đằng Thanh Sơn co mày nhìn Nam Tử trước mắt. Khi chất cùng nhã thần của Nam Tử này khiến trong lòng Đằng Thanh Sơn tự nhiên sinh ra chán ghét. Mấy vị. Công tử nhà ta có lòng muốn kết giao bằng hữu Hay là các vị cùng công tử nhà ta uống mấy chén Tiền ăn của các vị chúng ta bao luôn Hồ nhị này cả mặt đầy nét cười Đồng thời ngón tay chỉ phía vương hồng Vương hồng đó mỉm cười Nâng chén nho nhã, hữu lễ, xa hiệu một chút Chúng ta ăn xong còn có việc Ly nói với hồ nhị Không có thời gian bồi tiếp công tử các ngươi Cần làm chuyện gì đừng ngại nói Chúng ta giúp là được Hồ nhị cười nói Công tử chúng ta sung sướng kết giao bằng hữu Bất kể thế nào Các vị cũng cho công tử chúng ta chút thể diện đi Lúc này Bọn khách nhân khác trên lầu 2 tiểu lông Đa phần đều nhìn qua vương hồng Nền minh bạch Vương gia tam công tử này lại một gây hoa hại người rồi Bất quá những khách nhân này Không ai nói gì Vương gia ở Nam Sơn Thành tuyệt đối là một bá chủ Ở Nam Sơn Thành gia tộc Có thể so với vương gia Cũng chỉ có hai nhà mà thôi Thế nào Không để mặt ta sao Hồ Nhị dọc bắt mãn. Cút. Đằng Thanh Sơn sắp mặt trầm xuống, trong mắt hàng quang trượt luế. Hồ Nhị lập tức con người khẽ đào trở nên hung ác lạnh lùng. Cười nhạt mấy tiếng. Không nghĩ là ở Nam Sơn Thành này cũng có kẻ dám nói là cút với chúng ta. Tiểu thử. Chúng ta qua bên cạnh nói chuyện đi. Nói tới đó y vươn cánh tay gầy gọ chụp vào đằng Thanh Sơn. view Một đạo thanh quang trong nháy mắt từ trong tay áo y bắn ra bay thẳng về hướng Đằng Thanh Sơn. Đó chính là một con rắn nhỏ màu xanh, to bằng ngón tay, dài chừng 1 xích, trên lưng con thanh sắc tiểu xà này còn có một đường màu vàng. Con độc xà này chính là ngũ bộ kim tiền xà, nổi danh trên đoàn mộc đại lục. Chẳng may trúng độc, trong thời gian đi được năm bước, độc pháp sẽ khiến người chết ngay. Hồ Nhị dùng một chiêu này đã giết qua không ít người. Đằng Thanh Sơn hé miệng, phun ra một hơi giống như một mũi tên nhỏ. View với sức mạnh của cường đại của Đặng Thanh Sơn, một hơi phun ra này so với tên nhọn do binh sĩ thông thường bắn ra, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Kiêm khí cắt đầu độc xa thành hai mảnh, đồng thời còn xuyên qua vai Hồ Nghị một tiếng xoẹt. Nơi vai Hồ Nghị dường như thấy vết máu, đã xuất hiện một cái lỗ nhỏ, lỗ máu xuyên thẳng tới tận sau lưng hai bên thông nhau. A, Hồ Nghị không khỏi kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Hống, một tiếng giống trầm thấp vang lên. Thiếu niên mạnh thú, đằng thú Muốn luôn ngồi cạnh nhìn thấy hồ nhị này Dám làm thương tổn tới sư phụ của gã Liền vung tay lên Không ổn, hồ nhị đó tỏ ra là một cao thủ Kiềm khí đang thích sơn phun ra Thứ nhất là hồ nhị trời tay không kịp Thứ hai là khoảng cách hai người quá gần y căn bản phản ứng không xong Thế nhưng Một trò này của đằng thú Hồ nhị lại kịp chống lại Bùng, hồ nhị miễn tưởng dùng tay phải ngăn trổ Thế nhưng sức mạnh một trò này Của đằng thú quá lớn Lại còn có lực đạo móc giật lại Phục, xoạt Một khối thịt trên cánh tay phải của hồ nhị bị móc xuống Cả người y bị đánh bay lên trên tường Miệng phun máu Tam công tử ở cạnh đứng xem sắc mặt trầm xuống Dám đà thương người ở trong thành Một tiếng cầm tức giận vang lên Vương tam công tử giận ba gã lâu la Còn lại đi thẳng tới Sắc mặt khó coi nhìn đằng thanh sơn Ta có lòng tốt mời các ngươi đi uống vài chén rượu giao kết bằng hữu Mà ngươi không ngờ đại thương thủ hạ ta Hạ độc thủ như vậy Một tên tay chân phía sau vương tam công tử Lạnh lùng mở miệng nói Trong thành không cho phép từ đấu Đi, theo chúng ta đi một chuyến Hiện tại, Nam Sơn Thành căn bản Là ba đại gia tộc liên thủ quản lý Cái gọi là pháp luật Chính là do ba đại gia tộc bọn họ định ra Ta mặc kệ ngươi là tam công tử Cái dám gì Đảng Thanh Sơn ngồi nguyên tại chỗ Sang phạt không tốt lắm Hán lạnh lùng liếc mắt nhìn tam công tử Chờ có quấy giày ta ăn Nếu như còn lắm lời Ngày này sang năm Hãy để người nhà chuẩn bị tiền giấy cho ngươi đi Cút Đảng Thanh Sơn lạnh lùng quát chương 344 Tình thế thay đổi Trong lầu một tại Húc Nhật Tiểu Lâu Đại trưởng Quỹ Đại trưởng Quỹ Một thị nữ tiểu lâu Vội vàng chạy tới với vẻ mặt có việc không ổn trên lầu xảy ra đại sự rồi Tam công tử vương ra và vị khách một bàn đánh nhau lời còn chưa nói xong đại trưởng Vĩ mập mạp chợt cười ngắt lời chuyện của Vương Tam Công tử chúng ta không cần xem vào trong năm Sơ Thành ai chẳng biết kẻ vô dụng nhất trong những thanh niên ba đại gia tộc đồng lứa chính là Vương Tam Công Tử nhưng bất luận vẫn gì xảy ra khi phân thắng Vẫn về Vương Tam Công Tử thôi Dù gì thì Vương Gia cũng phải giữ thể diện Không để công tử nhà mình chịu thiệt Do đó Vương Tam Công Tử mà khi dễ người ta Người của Húc Nhật Tiểu Lâu cũng sẽ coi như không nhìn thấy gì Không phải Thì nữ Tiểu Lâu vội lắc đầu Lần này không phải Tam Công Tử khi dễ người ta Mà là người của hắn bị đánh Bây giờ tình huống rất không ổn Gì cơ Đại trưởng quỷ Trần Động Sự việc lại khác với mình suy đoán Thân thể mập mạp của lão nhanh chóng vào tới chỗ thang lầu. Những tiếng chân sầm sập vang lên, đại trưởng quỹ đã đi tới lầu 2 tiểu lâu. Vừa đi tới lầu 2, đại trưởng quỹ kinh hoàng hít mảnh một hơi. Chỉ thấy hai mắt gã mạnh thú có cái mới, tên mới là đằng thú xuất hiện những tơ máu màu đỏ. Trong tay trái còn cầm một khối thịt đầm điểm máu, cả người đứng đó tựa như một con mạnh thú ăn thịt người. Việc này, đại trưởng quỹ bị áp lực của đằng thú dọa làm im lão, đập ruột. Lão liếc nhìn bên cạnh thấy tên Hồ Nhị, người hầu thiếp thân của vương gia Tam Công Tử. Lúc này trông như một con chó chết nằm cuộn tròn trên mặt đất. Trên mặt đất còn có những vụn màu to. Cả người cũng dính đầy máu. Sau này còn dám làm đáo loạn nữa không? Lần này gặp phiền thoái rồi. Đại trưởng quỹ cảm thấy rất khổ sở. Tam Công Tử. Đại trưởng quỹ vội gọi. Vương Tam Công Tử lúc trước ngang ngược, bây giờ mặt đỏ bừng phẫn nộ tới mức hai tay khẽ run. Gã Vương Tam công tử bị cha xem thường, do đó khi ra ngoài Vương Tam công tử càng coi trọng thể diện cho mình. Dựa vào thân phận mình là dòng chính của vương gia, ai dám bất kính với gã. Hôm nay, mấy người ngồi trên chiếc bàn đó đã làm gã nổi trận thật sự, nhưng gã cũng nhận thấy thực lực đối phương đáng sợ như thế nào. Bất luận là tên thiếu niên nhìn như dã thú đang cầm các khối thịt, hay là nam nhân lạnh lùng ngồi đó như một núi băng, Ai cũng không phải hạng dễ châu vào Biến đi cho ta Tiếng quát của đối phương vẫn còn quanh quẩn Bên tay gã Vương Tam Công Tử muốn phát hỏa Nhưng lại không dám thực hiện Gã lo đối phương thực sự làm thịt gã Tam Công Tử Đại trưởng quỹ gọi lại một lần nữa Trưởng quỹ Vương Tam Công Tử lập tức giận dữ Nhìn về phía lão quát tháo Để phát tiết sự giận dữ Suốt cuộc là chuyện gì thế a Người của ta tới chỗ ngươi ăn cơm uống rượu Bây giờ thì người của ta bị đánh đến nỗi thổ huyết trọng thương. Húc nhật tiểu lâu người làm ăn như thế à? Lửa giận đầy bụng nhưng gã không dám phát tác về phía đám đằng thanh sơn. Đám thù xa lạ dã man mà phát họa về phía trưởng quỹ đáng thương. Tam công tử, đại trưởng quỹ có thể làm bao nhiêu lâu ở vị trí này chắc chắn đã trải qua rất nhiều khuất nhục. Sao lại để ý tới tiếng quát của vương tam công tử? Lão cười nói về đầy hỏa khí. Tạm công tử đừng tức giận, bắt luận làm sao, cái quan trọng nhất bây giờ là phải cứu người trước. Người đâu? Mau đỡ người bị thương tới tiệm thuốc quanh đây đi. Tiệm thuốc có bán các loại thuốc, nhưng cũng đại phu ở đó. Dạ, hai hán tử của tiểu lâu lập tức đi lên đỡ hồn nhị bị thương xuống. Việc này giải quyết ra sao? Họ là người của ta, chẳng lẽ? húc nhật thiên hành các ngươi không biết nói chuyện à? Vương Tam Công Tử nói lạnh lùng, đồng thời nhìn thoáng qua mấy người đằng thanh sơn, đằng thú. Đằng Thù vẫn cầm khối thừa xé, dán con mắt hung áp vào gã, làm Vương Tam Công Tử cảm thấy nhụt trí. Lúc này, Vương Tam Công Tử đem theo ít nhân thù, không dám chính diện đầu với đám người đằng thanh sơn, chỉ dám để cho húc nhật thương hành ra mặt. Vương Tam Công Tử hiểu rõ, húc nhật thương hành mặc dù không tranh bá nhưng có thế lực ngầm, đó là một thế lực rất kinh người. Vương Tam Công Tử, đại trưởng quỹ có vẻ thức giận Nhưng vẫn giữ nít mặt tươi cười Mời ngài sang bên kia nghỉ ngơi Không vội, ta ở đây xem các ngươi giải quyết như thế nào Vương Tam Công Tử đứng một bên Liếc mắt nhìn bàn của đằng thanh sơn Vương ra và khúc nhật thương hành Hai cái tên này đại biểu cho hai thế lực đáng sợ Cho dù là cường giả tiên thiên kim đan Nếu chống lại hai thế lực này cũng phải cân nhắc Vương Tam Công Tử có ác cảm Với cả cái bàn ngồi trước mắt mình Đương nhiên Ngoại trừ tiểu cô nương Mỹ lệ kia Gã thấy rằng cái bàn này chẳng có ai Có thể ngạnh khá với cả hai thế lực này được Đằng thanh Sơn sầm mặt lại Lý bên cạnh cũng lạnh lùng nói lớn Vương Tam Công Tử Chúng ta tới đây ăn cơm có dính dáng gì tới ngươi Bây giờ Người trông y như một con khỉ ngày tưng tửng Trông thực sự là ngứa mắt Khi Lý còn ở đại thảo nguyên thiên thần Sơn Cũng ngồi trên ngôi cao vội vợi Nên rất tức giận với hành vi của tên Vương Tam Công Tử này Ngươi, Vương Tam Công Tử sắc mặt đại biến Khổ rồi Đại trưởng quỹ cảm thấy khổ sổ Phía dưới xảy ra chuyện gì thế Làm gì mà ấm ý như vậy Một tiếng hét lớn bất mãn văng lên Rồi thấy liên tiếp ba gã nam tử cao lớn Từ thang lầu đi xuống Anh ấy đều có ánh mắt sắc bén Sát khí nồng đặc Tuyệt đối là cao thủ lợi hại trải qua những năm tháng thu luyện qua sinh tử Tam Công Tử Đột nhiên ba người kinh ngạc Phòng trên lầu có khả năng cách âm rất tốt, họ chỉ cảm thấy phía dưới quá ồn ĩ, nhưng không biết Tam công tử đã tới. Đại nhân là Tam công tử. Lập tức có một người bẩm báo với chính lầu. Hừ, một thanh âm uy lạnh lùng vang lên. Vương Tam công tử phía dưới sắc mặt kệ biến, gã ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên lầu 3 có người bước xuống cầu thang, đó là một trung niên áo lông kỳ hoa lệ màu đen. Mặt trắng trẻo, ánh mắt đảo xuống phía dưới lạnh như dao. Cuối cùng ánh mắt đó dừng lại trên người trưởng quỹ. Trưởng quỹ, nơi này đã xảy ra việc gì? Gia chủ vương gia từ trên cao nhìn xuống hỏi. Đại trưởng quỹ lập tức khom người. Gia chủ vương gia cũng bằng với vua một cõi của một tiểu quốc. Không phải là thứ mà tên công tử bột như Tam Công Tử có khả năng so sánh được. Là như thế này, Tam Công Tử mang theo người hầu tới tiểu lâu ăn cơm, có phát sinh một chút mâu thuẫn với khách nhân của bàn này. Do đó họ đã gây khổ với nhau. Đại trưởng quỹ nói sư lược, đồng thời chỉ về bàn đánh thanh sơn. Bây giờ, cả lâu hai của tiểu lâu đều im văng phát. Mọi người khác đang ăn cơm vô im lặng, không ai dám nói chuyện. Dù sao, người đứng ở thang lầu chính là gia chủ phương gia. Một câu của lão có thể làm rơi đầu bất kỳ ai trong bọn họ. Cha, hồ nhị bị họ đánh tới sắp chết, vừa rồi đã đưa đến tiệm thuốc rồi. Vương Tam Công Tử vội vàng thú khổ. Cha, lần này có thực sự không gây chuyện mà. Con chỉ là tới mời họ uống rượu Kết sao bằng hữu Không ngờ họ ác như vậy Còn nói muốn giết cả con nữa Mì đứng qua một bên Gia chủ vương gia lạnh nhạt nói Vâng, vương tam công tử không dám nói thêm gì nữa Nhưng trong lòng gã cũng an tâm 10 phần Lần này Cả đích xác không làm chuyện gì quá phận Chỉ duy nhất nơi chút đuối Lý là hồ nhị Dùng độc giả tập kích trước Nhưng đó là hồ nhị tự tác chủ trường tập kích. Vô Tam công tử gã không biết chuyện này. Đứng trước đại chúng vương gia có địa vị như thế nào, gia chủ vương gia bất kể như thế nào thì cũng phải giữ thể diện vương gia. Là các ngươi đánh người vương gia chúng ta bị thương à? Gia chủ vương gia từ trên cao lạnh nhạt nhìn xuống hỏi. Bàn của Đặng Thái Sơn vẫn tiếp tục ăn cơm. Này, Tiểu Bình, món cá này không tệ đâu, đây, thử đi. Đặng Thái Sơn mỉm cười. Gắp một con cá vào bát tiểu bình Gia chủ vương gia sắc mặt khẽ biến Người ngồi tại bàn của đằng thanh sơn lại không để ý tới lão Mọi người trên lầu 2 càng không ai dám lên tiếng Cả đám quan sát tình hình trước mắt này vô cùng cẩn thận Họ đều biết Gia chủ vương gia khẳng định là đang nổi giận đùng đùng Đồng thời cũng thầm nghĩ bàn của đằng thanh sơn Thực sự là quá lỗ mã Không nhìn được tốt xấu Dám chọc vào người của vương gia Mấy vị Thanh âm hùng hậu của gia chủ vương gia vang lên Thanh ấm vang vọng khắp lầu hai, như tiếng sấm ấm ấm bên tai. Không ít cách nhân vội chê tai, sắc mặt trắng bệnh. Đằng Thanh Sơn thấy Tiểu Bình sắc mặt tái nhợt, không khỏi nhớ mày. Quay đầu, nhìn về phía gia chủ vương gia, đứng ở thang lầu, lạnh nhạt bào. Gia chủ vương gia, việc này ai đúng ai sai, ông có thể đi hỏi. Chưa hỏi việc đúng hay sai, cứ ở đây hô to gọi nhỏ làm gì. Ông muốn đầu võ miệng. Ông muốn đầu võ miệng, thì ta sẽ nói lý với ông. Nếu ông muốn dùng vũ lực, ta sẵn sàng tiếp Thanh âm đằng thanh sơn lạnh lùng Nhưng trong giọng nói đầy vẻ cường đại Tự tin khiến cho gia chủ vương gia cảm thấy run dậy Biết sợ thân phận mình Vẫn dám như thế Không hợp lý Gia chủ vương gia có mày Vương huynh Chuyện gì thế Một thanh âm quen thuộc từ phía trên truyền đến Một chàng hàn thân hình cao lớn Y mặc áo màu Y mặc áo da màu xanh đá Đứng đeo một thanh khảm đao khổng lồ đi xuống dưới lầu Ánh mắt tự như lô điện cũng đảo qua phía dưới Khi vừa thấy đằng Thanh Sơn Y giật bánh mình lên Phó huynh, gia chủ vương gia vội quay đầu lại Đằng tiên sinh Tràng hán lưng đeo cự đao vội nhảy Một lần Một lần, 32 bước đi xuống lầu Chắp tay kinh hỉ nói Không ngờ, ngày hôm nay Ngày hôm qua, vừa mới từ biệt Hôm nay, lại gặp đằng tiên sinh ở đây Điều biết tiên sinh ăn cơm tại đây Phó đao ta khẳng định sớm đã đi xuống lầu rồi Tiên sinh Xin lên lầu chúng ta nói chuyện một chút Thế nào Một siêu cường giả vũ si như phó đao như thế này Đằng Thanh Sơn một chiều đã đánh bại y Thì trong mắt phó đao đây phải là một siêu cường giả ẩn thế Có thể chỉ một chiều đánh bại y Loại thực tực này khi dưới mắt phó đao chỉ sợ ngoại trừ cường giả cấp 9 thần Không ai có thể là đối thủ của y Thậm chí phó đao còn cho rằng đằng Thanh Sơn chính là một cường giả cấp chiến thần Dù sao phó đao chưa bao giờ gặp qua một nhân vật Tiên thiên kim đan đáng sợ như vậy Còn cường giả cấp bật chiến thần hư cảnh, nếu không khống chế lực thiên địa, bình thường cũng rất khó phán đoán từ bên ngoài để biết người đối diện mình có phải là một cường giả cấp thần chiến không. bất luận làm sao? bất luận đằng Thanh Sơn là vô địch dưới cấp chiến thần hay chính là cường giả chiến thần, thì phó đao cũng phải cung kính mà đối đãi. Cường giả như vậy trị chiếm một chút đã có chỗ tốt, cực lớn với y rồi. À, là phó đao à? Đằng Thanh Sơn ngở đầu cười cười, lướt mắt nhìn y. Trùng hợp nhỉ Thiên sinh, phó đao thái độ rất kiêm tốn, y lập tức quay đầu kinh dị nhìn về phía gia chủ vương gia ở thang lầu. Vương huynh, xảy ra chuyện gì sự ông với đằng thiên sinh thế? Gia chủ vương gia chỉ cảm thấy trước mắt tốn mịt. Đằng thiên sinh, lồi đào vụ thành phó đao nổi tiếng thiên hạ cũng phải cung kính mười phần vào một tiếng đằng tiên sinh. Nghiệt tử của ta rốt cuộc chơi vào loại người gì thế này? Tìm gia chủ vương gia như thắt lại. Tìm gia chủ vương gia như thắt lại.